các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net và nói: Cảm ơn bà. Bà đến thăm làm tôi thấy nhẹ hẳn trong lòng. Xin bà cầu nguyện cho tôi được chết lành trong tay Chúa. Bà thổ quý rơm rớm nước mắt đáp: Vâng. Người tốt lành như bà thì chắc chắn Chúa sẽ rước về nước thiên đàng. Chỉ xin bà bỏ qua cho mọi sự hiểu lầm giữa tôi với bà là tôi mãn nguyện lắm rồi. Bà bà lên tiếng đàn thì đừng quên chúng tôi vẫn còn dưới thế gian này nhé. Nói dứt lời, bà thổ quý cứ ngồi khóc sụt sùi mãi. Mọi tính toán của gia đình và bằng hiếu đều diễn ra nhịp nhàng và đúng lúc, bởi hôm ấy là buổi cầu kinh cuối cùng tại bệnh viện. Bà Quang nhắm mắt lìa đời trước sự chứng kiến và tiếc thương của bao nhiêu người thân. Có lẽ cha Châu nói đúng, đời người ai cũng phải chết, nhưng chết vì ung thư được bác sĩ thông báo trước quả là một đặc ân của định mệnh. Khi bà vợ đã mổ yên mà đẹp, ông Quang mới báo tin và gửi tờ cáo phó về cho thân phụ ông và người bạn thân là ông Thiện ở Sài Gòn để thông báo hủy bỏ chuyến đi Việt Nam có thể là giải hạn. Ông sẽ chờ hai thằng con học xong khoảng 5 năm, năm nữa, họa chăng ông mới thanh thản lên đường về nước. Những gì ông cam kết với vợ, ông phải tôn trọng bởi vợ ông vừa nằm xuống và để lại món tiền khá lớn cho ông. Bà Liễu, mẹ vợ ông nấn ná ở lại thêm một tuần lễ, lấy cớ để an ủi ba đứa cháu ngoại vừa mất mẹ, nhưng trong thâm sâu muốn chờ xem ông con rể có chia cho bà món tiền nào chăng. Ông Quang biết ý nhưng cứ lờ đi. Mãi đến hôm con Kim chở bà ra phi trường, nhìn nét mặt bà rầu rầu, mới moi trong bóp ra cái phong bì đựng 10.000 tiền mặt và bảo Ông bố con biếu bà. Cảm ơn bà đã sang săn sóc mẹ con cả tháng trời. Bà tươi ngay nét mặt, dù chưa biết trong phong thư đựng bao nhiêu, chỉ thấy nó khá dày là bà vui rồi. Người già dù chả tiêu pha gì nhưng lúc nào cũng vẫn thích tiền. Lúc chia tay cháu, bà tha thiết dặn, "Này, cháu nhớ nhắc bố nhé, ừm phải xin lễ cầu nguyện cho mẹ cháu ít nhất là 3 tháng. Tối nào thì cả nhà cũng phải ngồi đọc kinh chung nha, rồi làm việc lành phúc đức. Mẹ cháu vất vả trăm điều mới đem cháu sang đây để có ngày này đấy. Đừng bao giờ quên điều đấy cháu nhé." Rồi bà Diêm Diễm nước mắt ôm chặt lấy cháu trước khi xếp hàng qua trạm kiểm soát an ninh phi trường. Thời gian trôi nhanh, mái tóc ông Quang cứ bạc dần, nhất là từ ngày lủi thủi đi ra đi vào chỉ có một mình. Ở với vợ 25 năm, miếng ăn giấc ngủ đều đặn Mọi việc lớn nhỏ trong nhà có bàn tay phụ nữ lo toan. Giờ này quanh quẩn với hai thằng con trai mà tuổi trẻ đang lớn nói chuyện với nhau toàn bằng tiếng Anh, càng ngày hai đứa càng xa cách ông. Ông mới thấm thía nỗi quạnh hiu khi thiếu vắng người bạn đường. Trong thành phố cũng có nhiều bà rang rở muốn kết thân với ông Quang, nhất là vài bà ở nhà thờ biết ông bắt đầu nhẹ gánh với các con đã lớn mà bản thân ông lại có tiền. Cho nên họ đánh giá ông rất cao. Họ nhầm ngay một bài toán cộng rồi bảo nhau. Này để tôi tính sơ cho các bà nghe nhé. Ông có hai căn nhà này, một tiệm fast food này, của chìm của nội là không biết bao nhiêu. Nhưng mà cái nội cái tiền bảo hiểm của bà Mỹ Linh để lại cũng hơn cả triệu bạc rồi. Ông Quang cũng biết nhiều bà để ý đến mình nhưng ông cứ lỡ đi. Có bà tưởng ông tiếc của nên chua chát bảo. Trời ơi, cái ăn tiền của cái lão ấy khó lắm, không dễ gì mà nuốt trôi đâu. Các bà có để ý không? Từ ngày mà lão ôm cái đống tiền mà cô bảo hiểm của vợ ấy, cái mặt cứ vác lên thế này này, nhìn phát ghét. Ông thiệt ở Sài Gòn thì vẫn thường xuyên thúc giục, nhưng ông Quang kiên nhẫn hẹn lòng chờ đúng 5 năm, dứt khoát đợi hai đứa con trai học xong đại học rồi có muốn về thì mới về. Con Kim lấy chồng đã gần 2 năm, bỏ làm ngân hàng về coi quầy bán sandwich cho bố, cái cửa tiệm nhỏ bé ấy nhờ nằm ngay ở cửa ngõ thuận tiện dẫn vào mấy cao ốc có hàng loạt công ty lớn với cả ngàn nhân viên nên khách xếp hàng mua sandwich, salad và thức giải khát liên tục. Khách lại toàn là người Mỹ nên rất dễ chịu, ít khi gây phiền toái cho chủ nhân. Đúng là cái nghề lượm bạc lẻ nhưng ăn bằng số nhiều, thu nhập ít lắm cũng gấp đôi lương của Kim ở nhà băng. Sau khi kim lấy chồng, ông Quang nhường lại cho con gái khuyến khích con làm business, bởi vì câu nói muôn đời vẫn đúng là phi thương bất phú. Ngày ngày ông vẫn ra tiệm chỉ Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net